Sau khi Diệp Huyền và A Mục rời đi, phía sau, chân vượng ngẩng đầu nhìn mây đen phía chân trời, trong mắt nàng hiện lên chút lệ khí, chờ đấy. Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi, mà đúng lúc này mây đen phía chân trời đột nhiên rung lên dữ dội. ngay sau đó một thần lôi đột nhiên từ chân trời giáng xuống, thấy cảnh này, Diệp Huyền và A Mục đều sửng sốt, đây là cách quỷ gì vậy? Chân Phượng cũng sửng sốt, mà lúc này thần lôi đã giáng xuống. Chân Phượng sống giận, một ngọn lửa phóng lên trời. Nhưng ngọn lửa cường đại này vừa mới tiếp xúc với thần lôi đã lập tức tán loạn. Rất nhanh, dưới ánh mắt của Diệp Huyền và A Mục, đạo thần lôi đánh lên người chân Phượng. Lúc này, lửa quanh thân chân Phượng biến mất không ai biết, mà thần lôi cũng không biến mất. Giống như một cái lồng giam bình thường giam chặt chân Phượng, lại bị cầm tù. Diệp Huyền và A Mục nhìn trận mắt há mồm. Đây là thao tác gì vậy? Bên trong thần lôi, chân phượng giận dữ gầm lên. Thiên đạo, nếu người có bản lĩnh thì giết ta đi, giết ta đi. Và lúc này, những đám mây đen phía chân trời đang dần dần biến mất. Trong lồng giam, chân phượng còn đang gầm lên giận dữ, nàng điên cuồng gầm thét. Nhưng thiên đạo lại không có bất kỳ phản ứng nào nữa. A Mục bên cạnh, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không biết đang suy nghĩ gì tầng thứ chín cũng thấp giọng thở dài không tự tìm chết sẽ không chết gì ấy nhỉ hơi khiêm tốn một chút cũng không đến mức như vậy diệp huyền gật đầu hắn không nói gì nữa kéo a mục xoay người rời đi đúng lúc này chân phượng ở xa đột nhiên giận dữ nói đứng lại diệp huyền dừng lại xoay người nhìn chân phượng tiền bối Trần phượng nhìn chằm chằm vào hắn cứu ta diệp huyền trầm giọng nói tiền bối chúng ta đã hết nợ nần rồi nói xong hắn xoay người rời đi. Trần Phượng đột nhiên nói, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Diệp Huyền dừng bước sau đó nói, lúc trước nếu ngươi cho ta một giọt chân Phượng chi huyết thì ta nợ ngươi ân tình. A Mục không đến mức như thế. đương nhiên đây là quyền của ngươi, ta không trách gì ngươi. Nhưng hiện tại chân Phượng tiền bối thứ cho ta nói thẳng, ta không nợ ngươi cái gì cả. Nói xong hắn kéo A Mục bỏ đi. Thấy Diệp Huyền dẫn A Mục rời đi, chân phượng phía sau điên cuồng gầm lên giận dữ. Diệp Huyền cũng không hề quay đầu lại. Như hắn nói, hắn không nợ gì chân phượng. Sau khi rời khỏi chân phượng sơn, A Mục bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói. Tính cách của nữ nhân này quá cao ngạo. Tầng thứ chín nói, không phải là cao ngạo, ta thấy là ngu ngốc thì đúng hơn. A Mục lắc đầu thở dài. Tầng thứ chín lại nói, người nói xem, rõ ràng nàng ta đánh không lại thiên đạo. Người ta mà còn muốn nói lời cay nghiệt với người ta, đây không phải là muốn chết sao, đánh không lại thì không thể nhận thua sao, đúng là thiểu năng trí tuệ. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng thật không ngờ Trần Phượng vừa được thả ra, lại bị nhốt trở lại. Hôm nay, thiên đạo có năng lực giết nàng nhưng lại không giết, hiển nhiên là muốn nhốt nàng lại. Mất đi tự do còn đáng sợ hơn cả cái chết. A Mục đột nhiên nói, thật ra, người có thể cứu nàng ta và kết mối thiện duyên với nàng ta. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này quá cao ngạo, ta không hợp với nàng ta, vẫn không nên kết thiện duyên. Bằng không, ta sợ thiện duyên này lại biến thành ác duyên. Ngược lại, ta thấy thiên đạo không tệ lắm, không cần phải vì nữ nhân này mà đắc tội thiên đạo. Dù sao, người ta đã cho ta một ân tình, nếu như ta không hiểu chừng mực, phần thiện duyên cuối cùng ta cùng thiên đạo, sợ là cũng không còn nữa. A mục nhẹ nhàng gật đầu, người nói cũng đúng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới chân phượng sơn lắc đầu. Nàng ta không chỉ hại mình mà còn hại cả chân phượng nhất tộc. Nhưng tới bây giờ vẫn không biết hối cải, đúng là không cứu được. Nói tới đây, dường như nàng nghĩ đến điều gì đó mà quay đầu nhìn Diệp Huyền. Không phải nói, kiếm tu đều là thà gãy chứ không chịu cong, cao ngạo vô cùng sao? Sao ta lại thấy ngươi linh hoạt như vậy? tầng thứ 9 đột nhiên nói hắn là một kiếm tu không biết xấu hổ Diệp Huyền A Mục che miệng cười ra mặt ngươi quả thật rất dày tuy nhiên đây là chuyện tốt Diệp Huyền lắc đầu cười đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một luồng long uy cường đại thấy cảnh này Diệp Huyền nhíu mày hắn và A Mục ngẩng đầu nhìn lại sâu trong tinh không có một con cự long khổng lồ bay tới Nơi cự long đi qua, cả tinh không đều rung chuyển. A Mục đột nhiên nói, đây là một con ngũ bộ thiên long. Địa vị hắn là không thấp trong thiên long tộc. Diệp huyền gật đầu không nói lời nào. Rất nhanh, ngũ bộ thiên long đã bay tới bầu trời phía trên Diệp huyền và A Mục. Ngũ bộ thiên long nhìn xuống Diệp huyền phía dưới. Nhân loại, ngươi dám... Ngày lúc này, Diệp huyền đột nhiên phóng lên trời. Ngũ bộ thiên long còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh kiếm xuyên thủng bụng một dòng huyết long bắn lên trời, đồng thời một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tinh không. mà lúc này một đạo kiếm quang lại lóe qua sân, rất nhanh đầu cự long đã bay ra khỏi tinh không, miểu sát. bây giờ hắn cộng thêm thiên chu kiếm đã được tăng cường, loại rồng này trước mặt hắn chẳng khác nào một con kiến. diệp huyền trở lại bên cạnh a mục, lấy một cái nồi lớn ra, sau đó nói: hầm rồng. a mục chớp mắt. Diệp Huyền cũng không nói đùa, mà bắt đầu phân thay ngũ bộ thiên long. Chỉ chốc lát sau, trong nồi lớn của hắn đã bốc lên mùi thịt rồng thơm phức. A Mục gắp một sợi gân rồng, sau đó hơi say xưa nói. Thật đúng là mỹ vị, trước kia khi ta ở vu tộc cũng chưa từng ăn ngon như vậy. Mỗi ngày đều ăn thịt rồng, thật sự rất thú vị. Nói xong, nàng gắp một miếng gân rồng cho vào miệng, sau đó nhai vài cái, về mặt hưng phấn. Diệp Huyền gắp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói. A mục, người nói cho ta biết, sự phân chia thế lực ở thời đại của các ngươi đi. A mục gật đầu, thời đại của chúng ta có hai tộc mạnh nhất, theo thứ tự là thiên tộc và vu tộc. Thiên tộc là do liên minh trăm tộc mà thành, trong đó có mấy tộc tương đối cường đại là thiên thần tộc, minh phủ cùng với cổ hình tộc. Thiên thần tộc trường quản thiên giới, thực lực vô cùng cường đại. Thiên long tộc chính là vật cưỡi của bọn họ, là bộ tộc phụ thuộc trung thành nhất. Mà U Minh tộc thì trường quản U Minh. Nếu như người chết không muốn nhập luân hồi thì sẽ gia nhập bọn họ. Nói đến đây, nàng dừng một chút sau đó lại nói. Trong Minh Phủ này có một vị cường giả siêu cấp tên là A Bố Tạng. Người này thực lực rất mạnh. Có điều cũng may, người này cơ bản không xen vào bất cứ chuyện gì của thiên tộc và U Minh tộc. Bằng không, sợ là thực lực của Minh Phủ còn ở trên thiên thần tộc. Về phần cổ hình tộc, tộc nhân rất ít cực kỳ ít chỉ có mấy chục người nhưng mấy chục người này thật sự rất giỏi đánh nhau diệp huyền hơi tò mò rất giỏi đánh nhau sao a mục hơi gật đầu chiến lực của mấy chục người này cực kỳ nghịch thiên nếu như bọn họ có nhiều người hơn một chút minh phủ hay thiên tộc gì thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ đáng tiếc bọn họ quá ít người hơn nữa khả năng sinh sản cực kỳ kém mấy vạn năm qua cũng chỉ có hơn mười mấy người Diệp Huyền khẽ nhíu mày, sao lại kém như vậy? A Mục lắc đầu, ông trời cho bọn họ thiên phú chiến đấu, nhưng cũng tước đi một ít năng lực của bọn họ bằng không nếu bọn họ có mấy vạn người, sợ là ngay cả thiên đạo cũng bị bọn họ giết chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi: Thiên Long tộc là bộ tộc phụ thuộc vào Thiên Thần tộc sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi khó hiểu, không phải Thiên Long cực kỳ cao ngạo sao? A Mục liếc mắt nhìn hắn một cái. Vậy phải xem là ở trước mặt ai đã. Trước mặt người bình thường, bọn họ cực kỳ cao ngạo, nhưng trước mặt chủng tộc cường đại hơn bọn họ. Bọn họ hèn như con chó nhỏ ấy. Diệp Huyền gật đầu một cái. Hiểu rồi. Vậy có nghĩa là thiên long tộc cũng không đặc biệt mạnh trong thiên tộc có đúng không? A Mục gật đầu. Đúng vậy, không mạnh lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta hầm rồng của thiên long tộc chắc chắn sẽ cùng thiên long tộc không chết không thôi. Với tình trạng này, thiên thần tộc nhất định sẽ giúp thiên long tộc đúng không? A mục lại gật đầu, đúng vậy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Hơn nữa, người không phải là đánh mà là hầm, người đang hầm mặt mũi của thiên thần tộc. Ta còn nói cho người biết, thiên thần tộc như thể tay chân, minh phủ và cổ hình tộc chắc chắn cũng sẽ giúp thiên long tộc. Một khi bọn họ điều tỉnh lại, người sẽ xong đời. Diệp huyền... A Mục gắp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói: có điều ngươi cũng không cần phải sợ, vì ngươi và Vu thị của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi." Diệp Huyền nhìn A Mục, "Vu tộc thì sao? Vu tộc có thể đối kháng với Thiên tộc thì chắc chắn cũng không kém chứ, đúng không?" A Mục buông đũa xuống, nhìn Diệp Huyền rồi nghiêm túc nói: "Đương nhiên không kém, ta nói ngươi biết, Vu tộc ta có 36 vị thần vu, 12 tổ vu siêu cấp, ba đại vu cùng với vu thần." Ngoài ra, chúng ta còn có 81 bộ lạc. Mỗi một bộ lạc đều có chiến sĩ cực kỳ cường đại, đặc biệt là bộ lạc cửu lê của chúng ta, chiến lực phi phàm, dù gặp phải cổ hình tộc thì cũng ngang tải ngang sức. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi thản lỏng. Vậy thì tốt, vu tộc cũng không yếu như vậy. Bằng không, hắn thật sự phải trốn vào tứ duy vũ trụ mất. A mộc đột nhiên nói, nữ tử váy trắng phía sau chúng ta tên là gì? Diệp Huyền chớp mắt, chúng ta sao? A Mục nhìn hắn. Không phải chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Ừ, là chúng ta. Ta không biết tên nàng ta là gì. Ta chỉ biết nàng ta rất giỏi. A Mục hơi gật đầu. Nàng ta rất lợi hại. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền. Bây giờ ngươi nhất định phải đạt tới luân hồi cảnh. Không đúng, là phải đạt tới chủ tể cảnh. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Tuy nhục thân của ngươi cường đại, nhưng nếu như cảnh giới không theo kịp, ngươi giao thủ với cường giả chân chính cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Diệp huyền gật đầu, chúng ta tới hư vô duy độ. A mục gật đầu đứng dậy, đi, thừa dịp bây giờ một vài cường già thiên tộc cùng thiên long tộc còn chưa tỉnh lại. Chúng ta phải tới phần mộ kia trước, để cảnh giới của ngươi tăng lên. Nói xong, hai người dọn dẹp nổi lớn, sau đó biến mất trong tinh không. Hư vô duy độ, diệp huyền và A mục vừa trở lại hư vô duy độ, thủ mộ lão nhân đã xuất hiện trước mặt hai người. Thủ mộ lão nhân nhìn hắn thấp giọng thở dài, sao người lại tới đây? Diệp Huyền cười, chúc tiền bối tốt lành. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta thấy không tốt lành. Diệp Huyền... Thủ mộ lão nhân nhìn hắn, thiếu niên, người có thể đổi chỗ khác gây hỏa không? Diệp Huyền đen mặt, tiền bối, người cũng biết là thiên long tộc động thủ trước mà. Thủ mộ lão nhân lắc đầu thở dài, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn a mục, người có biết hắn ta là ai không? Hắn cũng khá tò mò, thân phận thủ mộ lão nhân. A Mục nhìn thoáng qua bóng lưng của thủ mộ lão nhân xa xá nói, ta chỉ biết hắn ta không giúp thiên tộc cũng không giúp vu tộc, hắn ta trung lập, về phần thân phận chân chính của hắn ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không rõ sao? A Mục gật đầu, chủ yếu là ta chưa từng điều tra. Diệp Huyền gật đầu, mà kệ hắn ta đi, chúng ta hãy đến chỗ phần mộ nói xong hắn dẫn A Mục biến mất tại chỗ chỉ chốc lát sau Diệp Huyền đã dẫn A Mục đến phần mộ hắn đang định đi vào đúng lúc này A Mục đột nhiên ngăn hắn lại nàng nhìn phần mộ và cau mày Diệp Huyền nhìn A Mục sao vậy A Mục trầm giọng nói chúng ta chúng mai phục rồi giọng nàng vừa dứt một tiếng cười đột nhiên vang lên bên cạnh không hổ là đại tế ti của Vu tộc Giọng vừa dứt bên cạnh có một nam tử trung niên đột nhiên đi xa, mà xung quanh Diệp Huyền và A Mục còn có hơn 10 cường giả. Những cường giả này xuất hiện im hơi lặng tiếng rất quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, thiên long tộc sao? A Mục lắc đầu, không phải thiên long tộc. Không phải thiên long tộc. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền cười nói, chúng ta không phải thiên long tộc mà là dạ u tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, một tiểu tộc của thiên tộc, cấp bậc còn thấp hơn thiên long tộc. Diệp Huyền nói, bọn họ có thù với ngươi sao? A Mục gật đầu, nhất định là bọn họ muốn bắt ta để lập công với thiên thần tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười nói, đại tế ti đoán đúng rồi. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi tự sát hay là ta động thủ? A Mục đến gần Diệp Huyền, hắn còn yếu hơn con rồng đầu tiên mà ngươi hầm. Diệp Huyền gần người rồi nói, vậy tại sao hắn ta lại kiêu ngạo như vậy? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó chỉ chỉ vào đầu mình. Có lẽ hắn ta cũng bị thiểu năng trí tuệ. Diệp Huyền... Khi nghe A Mục nói, mắt nam tử trung niên liền lộ ra vẻ u ám. Hắn ta đang muốn ra tay thì Diệp Huyền đã biến mất tại chỗ. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng thì đầu hắn ta đã bay ra ngoài. Mà đầu của các cường già xung quanh Diệp Huyền và A Mục cũng cùng lúc bay đi, miều sát. Diệp Huyền có nhục thân đạt tới bất diệt kim thân, có thể nói bây giờ, chủ tề cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn, mà chủ tề cảnh ở thời đại thần ma này cũng chưa đến mức như chó đi đầy đường. A Mục nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất mà lắc đầu, sau đó nàng nhìn phần mộ trước mặt. Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, bây giờ ta vào có được không? A Mục lắc đầu, không được. Bây giờ ngươi đi vào, căn bản không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy thì làm thế nào? A Mục suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta mang phần mộ đi. Mang đi? Diệp Huyền kinh ngạc, có thể mang đi không? A Mục gật đầu, phần mộ có thể mang đi. Người đặt phần mộ vào trong tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nhìn phần mộ, tay phải hắn mở ra, nhẹ nhàng ấn vào ngôi mộ, nhưng một luồng sức mạnh cường đại lại tràn ra từ phần mộ. Diệp Huyền liên tục lùi mấy bước, hắn nhìn A Mục, hình như nó không muốn đi theo ta. Sau một lúc im lặng, A Mục nói, đánh nó đi. Diệp Huyền chớp mắt, đánh sao? A Mục gật đầu, đánh mạnh. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, như vậy hình như không tốt lắm đâu. A mộc nói, nếu ngươi có được nó thì rất nhiều bằng hữu của ngươi đều có thể nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A mộc không phải là ngươi nói, nó là của vu tộc sao? Ngươi là đại tế ti, ngươi không thể cho nó đi với ngươi sao? A Mục chớp mắt, thật ra nó là của minh phủ khóe miệng của Diệp Huyền gãy nhảy lên. vậy mà ngươi nói nó là của vu tộc. A Mục nhếch miệng cười. bây giờ ngươi cướp nó đi thì không phải là của chúng ta rồi sao? Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há mồm. như vậy cũng được sao? A Mục lại nói Minh Phủ là của thiên tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói chúng ta mượn dùng trước, chờ đến lúc đó trả lại cho Minh tộc sau. ngươi thấy thế nào? A Mục vội vàng gật đầu. ta thấy cũng được. Diệp Huyền quay đầu nhìn phần mộ, hắn xông ra ngoài, sau đó đánh một quyền về phía đó. Phần mộ bị một quyền của hắn chấn động dữ rồi. Có điều nó cũng không ngồi chờ chết mà điên cuồng phản kháng. Thế nhưng nó căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Một lát sau, phần mộ được Diệp Huyền đưa vào trong giới ngục tháp. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. Ngươi còn biết bảo vật ở nơi nào khác không? A Mục gật đầu. Ta biết, nhưng có chút nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, bảo vật có tốt không? A Mục nhìn hắn, khởi nguyên thần thụ của thần linh tộc. Cây này cực kỳ quý giá, nếu như có thể đạt được... Diệp Huyền vội vàng hỏi, có ích lợi gì? À Mục nói, khởi nguyên thần thụ có khởi nguyên chi lực. Thứ lực này có thể cuồn cuộn không ngừng chữa trị nhục thân, nếu như cộng thêm bất diệp kim thân của ngươi. Ta nói cho người biết, dù là bát bộ thiên long cũng đánh không lại ngươi. Quan trọng nhất là khởi nguyên thần thụ còn là linh mạch, linh mạch siêu cấp nếu như người có được khởi nguyên thần thụ thì tốc độ tu luyện của ngươi cùng người bên cạnh ngươi tăng lên ít nhất hàng chục lần. Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, cái này hơi nghịch thiên. A Mục lại nói, người phải hiểu rõ một điều, dù ngươi không hầm Thiên Long tộc, Thiên Long tộc cùng Thiên Long cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, giống như giả u tộc vừa rồi. Vì sao bọn họ muốn giết ngươi? Rất đơn giản, vì ngươi đang ở với ta. Kể từ thời điểm ngươi được chọn làm vu thị của ta, thiên tộc lập tức đối đầu với ngươi. Tương tự, nếu như ngươi là thần thị của thần sư thiên tộc, vu tộc ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Lập trường, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. A Mục hơi gật đầu, nội tâm ngươi là một người lương thiện, làm việc cũng tàn nhẫn quyết đoán nhưng vẫn còn chưa đủ. Diệp Huyền lắc đầu cười. Ngươi là người đầu tiên nói ta thiện lương. Nói xong hắn nhìn xa xa. Chúng ta đi tới chỗ khởi nguyên thần thụ nhìn xem. A Mục chớp mắt. Được, ta sẽ dẫn đường. Nói xong nàng tới phía sau Diệp Huyền, sau đó nằm dấp trên lưng hắn, chỉ về phía trước. Đi về phía đó. Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Trên đường đi hắn nói. A Mục cô nương, ngươi không biết bay sao? A Mục nói biết, nhưng tiêu hao năng lượng. Hơn nữa tốc độ của ta không nhanh như ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lúc trước bị truy sát, hắn cõng A Mục không có ý nghĩ gì khác, nhưng bây giờ thân thể A Mục kề sát vào lưng hắn, cảm giác đó mềm mại, thơm tho. Hắn vội vứt bỏ tạp niệm, tăng tốc độ. Trên đường đi, A Mục đột nhiên nói, để ta suy tính chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, vì ngươi hầm vài con thiên long của thiên long tộc, chắc chắn thiên long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho đến khi các cường giả thiên long của bọn họ tỉnh lại, nhất định sẽ không tiếc bất cứ gián nào đến giết chết ngươi. Mà thiên long tộc lại là tộc phụ thuộc của thiên thần tộc. Nếu như thiên long tộc đánh không lại ngươi, thiên thần tộc nhất định sẽ ra tay. Mà nếu thiên thần tộc cũng không giết được ngươi, bọn họ nhất định sẽ triệu tập minh phủ và cổ hình tộc cùng giết ngươi. Vì vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền, A Bục lại nói, thiếu chút nữa quên mất, ngươi và phu thị của ta xét thân phận này. Có thể nói tất cả tộc thiên tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếp theo, người có thể có một cuộc trốn chạy lớn. Trốn chạy, Diệp Huyền lắc đầu. A mục, người nói như vậy ta hơi hoàng hốt nha. A mục cười nói, không sao đâu, nếu cường giả vô tộc ta tỉnh lại thì người an toàn. Diệp Huyền hơi gật đầu, việc cấp bách bây giờ của hắn là mau chóng tăng thực lực của mình lên. Có điều vẫn may, bây giờ hắn đã đạt tới bắt diệt kim thân, gặp phải cường già bình thường căn bản không sợ, trừ phi là gặp phải cấp bậc đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh tốc độ, ước chừng một canh giờ sau, A Mục đột nhiên nói, bây giờ chúng ta đã tiến vào địa bàn của thiên thần tộc, nơi này có thể có cường giả thiên thần tộc, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía, bốn phía vắng vẻ, không có người, hắn trầm giọng nói, A Mục, người có cảm nhận được cường giả thiên thần tộc không? A Mục nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Cái gì cũng không cảm nhận được. Có lẽ vẫn chưa thức dậy. Đây là cơ hội của chúng ta. Nói xong, nàng chỉ vào bên phải, đi hướng đó. Diệp Huyền gật đầu, tốc độ tăng nhanh. A Mục tò mò đánh giá bốn phía. Đây là lần đầu tiên ta tới thiên thần tộc một cách ngang ngang như vậy. Diệp huyền không nói gì mà tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau, hắn đã tới một bờ sông, giữa dòng sông có một đại thụ chọc trời đứng sừng sững, đại thụ này mọc thẳng lên trời, che khuất bầu trời, khởi nguyên thần thụ. A Mục nhìn khởi nguyên thần thụ, thán phục nói, không hổ là trí bào của thiên thần tộc. Diệp huyền nhìn lướt qua bốn phía, bốn phía rất yên tĩnh, A Mục nói, mang nó vào tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tới trước khởi nguyên thần thụ đánh giá cây cây một chút rồi nói: A Mục, vì sao linh khí nơi này cũng không khác với nơi khác? A Mục nói: Vì nó còn chưa tỉnh lại, đây cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta lấy nó. Diệp Huyền gật đầu lấy giới ngục tháp ra, mà đúng lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hắn nhíu mày, hai người xoay người nhìn lại. Cách trước mặt bọn họ không xa, có một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng. Trong tay nam tử trung niên còn cầm một thanh cự kiếm màu vàng. A Mục nói, thần tướng của thiên thần tộc. Nói xong, nàng đánh giá thần tướng một cái rồi nói, hẳn là một trong sáu đại thần tướng của thiên thần tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự kiếm màu vàng trong tay của thần tướng rồi nói, hắn là kiếm tu sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, lúc này ngây tím xa xa, đột nhiên nói. Vũ tộc Đại Tế Ti, A Mục chớp chớp mắt rồi nói, đúng vậy. Ngày tín nhìn chầm chầm A Mục, các hạ rất can đảm, dám đến thiên thần tộc ta. A Mục nhếch miệng cười, ta chỉ là đếm xem thôi, không có ý gì khác. Ngày tín nhìn thoáng qua khởi nguyên thần thụ rồi nói, ta nghĩ mục đích chân chính chuyến đi này của các hạ hẳn là khởi nguyên thần thụ. Đại Tế Ti chớp mắt, đúng vậy. Diệp Huyền... Nghe Tín nhìn Đại tế Ty cười nói, nếu Đại tế Ty có bản lĩnh thì mang nó đi đi, bản tướng tuyệt đối không ngăn cản. A Mục ngây người rồi nói, lời này là thật sao? Nghe Tín gật đầu, đúng vậy, chỉ cần Đại tế Ty có thể mang nó đi, bản tướng tuyệt đối không ngăn cản. A Mục nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, nếu các hạ đã nói như vậy thì ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn cầm giới ngục tháp nhìn Khởi Nguyên thần thụ, sau đó giơ giới ngục tháp lên chụp xuống. Thu! Một luồng sức mạnh cường đại bao phủ khởi nguyên thần thụ, nhưng khởi nguyên thần thụ không có một chút động tĩnh nào. Một chút động tĩnh nào? Diệp Huyền hơi nhíu mày, không có động tĩnh sao? Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục chậm giọng nói, người phải để nó tự đi theo ngươi mới được. Diệp Huyền không nói gì, sao hắn có thể để khởi nguyên thần thụ đi theo mình đây? Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nói, hay là chúng ta đánh nó đi. A Mục do dự một chút rồi nói, có khả năng đánh không lại đâu. Diệp Huyền... Lúc này, thần tướng ở xa xa nhếch miệng khinh thường. Các người mà cũng xứng có được thần thụ này sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn thoáng qua thần thụ rồi nói, Cà ca, ca, ta muốn có cây này. Diệp Huyền chớp chớp mắt rồi nói, Người có thể để nó đi theo chúng ta không? Tiểu Linh Nhi nhìn Khởi Nguyên thần thụ rồi nói, Đi theo ta không? Khởi Nguyên thần thụ không trả lời, Thần sắc Diệp Huyền trầm xuống, đúng lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên lấy một cái hộp ra, nàng vỗ nhẹ cái hộp, bạch cái hộp rung lên, sau đó mở ra. ngay sau đó có một luồng ánh sáng trắng bay ra từ trong hộp, mà trong luồng ánh sáng trắng đó có một tiểu da hỏa lông xù màu trắng lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền... Trong nghĩa địa xa xôi, thủ mộ lão nhân đang dọn mộ đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn thiên thần tộc, mắt hắn ta tràn ngập vẻ khó tin. Làm sao có thể tên cường đạo này sao lại xuất hiện nữa rồi? Giọng hơi run dày. Trong nháy mắt, tiểu gia hỏa màu trắng xuất hiện tại vô biên địa Hạ Thành. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đang nằm sấp trên quầy ngủ đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó nàng biến mất không thấy. Diệp Huyền cùng A Mục phía trước khởi nguyên thần thụ, đôi mắt dừng trên tiểu gia hỏa màu trắng. Trong mắt A Mục tràn gặp khiếp sợ, không đúng là chấn động. Diệp Huyền cũng hơi khiếp sợ. Hắn thật không ngờ tiểu xa hỏa này lại xuất hiện, có điều hắn phát hiện. Đây cũng không phải là bản thể mà chỉ là chút hình chiếu của tiểu gia hỏa này. Một hình chiếu có thể đối phó với khởi nguyên thần thụ sao? Xa xa, thần tướng nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, miệng nhếch lên khinh thường. Ta còn tưởng là vật gì thì ra chỉ là một linh mà thôi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn ngây tín. Nàng ta cũng không phải là linh bình thường. Ngây tín mặt không đổi sắc. Vậy sao? Vậy để bản thần tướng mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền không để ý tới nghề tín nữa. Hắn nhìn Tiểu Gia Hòa màu trắng. Tiểu Gia Hòa màu trắng đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Linh Nhi. Khi thấy Tiểu Linh Nhi, nàng nhếch miệng cười. Lúc này Tiểu Linh Nhi lấy một viên hồ lô đường ra đưa cho nàng. Tiểu Gia Hòa màu trắng mắt sáng lên. Sau đó cầm lấy viên hồ lô đường, nàng liếm kẹo trên mặt chợt hiện lên vẻ say mê. Lúc này Tiểu Linh Nhi chỉ vào khởi nguyên thần thụ ra xa, xa. Tiểu Gia Hòa màu trắng chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn cái cây. Tiểu Linh Nhi chỉ vào vị thần tướng nói. Bạch, hắn ta nói nếu chúng ta có thể mang đi, cây cây này sẽ thuộc với chúng ta. Ngươi có cách đúng không? Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn thần thụ rồi vung bóng vuốt nhỏ. Thần thụ không có phản ứng. Diệp Huyền... Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó hít một hơi nhỏ. Thần thụ rung lên dữ dội, ngay sau đó trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, thần tướng xa xa, đột nhiên ngây ngần cả người. trong mắt A Mục hiện lên chút rung động. Nàng kìm lòng không được mà kéo cánh tay Diệp Huyền, run giọng nói. Nàng, nàng ta đến từ đâu? Diệp Huyền lắc đầu. Ta cũng không biết nàng ta đến từ đâu. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên vẫy tay với khởi nguyên thần thụ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khởi nguyên thần thụ đột nhiên rung chuyển. Dường như là đang đáp lại gì đó. Không biết khởi nguyên thần thụ nói gì, mà lông mày của tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhíu lại. Diệp Huyền ở bên cạnh vội vàng hỏi tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, bọn họ đang nói gì vậy? Tiểu Linh Nhi chỉ vào khởi nguyên thần thụ và nói, cây nói nó nợ thiên thần gì đó ân tình, muốn bảo vệ nơi này nên không thể đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, hẳn là thiên thần chủ đời thứ nhất, cây này là do hắn ta mang đến. Đúng lúc này, tiểu Sa hòa màu trắng đột nhiên vùng móng vuốt nhỏ lên, một luồng tử khí màu tím đậm bay về phía khởi nguyên thần thụ trong nháy mắt cả cái cây kịch liệt rung động từng luồng khí tức cường đại cuồn cuộn không ngừng tàn ra từ khởi nguyên thần thụ a mục bên cạnh đột nhiên kinh ngạc nói nó nó sắp đột phá đột phá diệp huyền nhìn khởi nguyên thần thụ với vẻ mặt kinh ngạc móng vuốt nhỏ vung lên là cái cây lập tức đột phá sao đây là động tác nghịch thiên gì thế tiểu gia hỏa màu trắng liếm kẹo hồ lô trong tay ngay khi khí tức của khởi nguyên thần thụ đạt tới đỉnh điểm Tiểu gia hỏa màu trắng lại vẫy móng vuốt một cái, tử khí trên người khởi nguyên thần thụ biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, khí tức cường đại trên người khởi nguyên thần thụ cũng biến mất tăm, khôi phục bình thường, không đột phá. Diệp Huyền và A Mục đều sửng sốt, xa xa, khởi nguyên thần thụ ngây người, sau đó nó điên cuồng rung động, giống như đang biểu đạt cái gì đó. A Mục cùng Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nói, nó nói cho nó tử khí. Diệp Huyền vội vàng nói, làm cho nó đi theo chúng ta. Tiểu Linh Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Gia Hỏa màu trắng và chỉ khởi nguyên thần thụ xa xa, sau đó lại chỉ vào Diệp Huyền, ý này đã cực kỳ rõ ràng. Tiểu Gia Hỏa màu trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lấy một cây kẹo hồ lô ra, đưa cho Tiểu Gia Hỏa màu trắng, nàng nhếch khóe miệng cười, sau đó nhận kẹo hồ lô, tiếp theo nàng quay đầu nhìn thần thụ, móng vuốt nhỏ nhanh chóng vung lên. Lúc này, thần thụ đột nhiên rung động, dường như đang nói gì đó. Diệp Huyền và A Mục nhìn Tiểu Linh Nhi Tiểu Linh Nhi không nói gì, chỉ nhìn khởi nguyên thần thụ cứ như vậy. Đúng lúc này, khởi nguyên thần thụ rung động. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí cường đại cuốn theo tiểu gia hỏa màu trắng. Thấy cảnh này, Diệp Huyền và A Mục sừng sốt. Khởi nguyên thần thụ này định làm gì đây? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó muốn cướp đoạt tử khí. Cướp! Diệp Huyền sợ hãi. Thiên Chú Kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, thì tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên hít một hơi. Trong nháy mắt, khởi nguyên thần thụ trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, linh khí trên người nó đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. A Mục đột nhiên run rẩy nói, khởi nguyên thần lực của khởi nguyên thần thụ đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Lúc này, khởi nguyên thần thụ đột nhiên phát ra từng tiếng kêu quái dị, thành rầm run rẩy Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó đang xin tha. Diệp Huyền và A Mục liếc nhau một cái, xin tha. Diệp Huyền lúc này vị thần tướng xa xa đột nhiên tức giận quát lam càn nói xong thanh cự kiếm trong tay hắn ta đột nhiên bay xa kiếm quang cường đại chợt lóe qua từ giữa sân chém thằng tiểu gia hỏa màu trắng diệp huyền biến sắc muốn ra tay lúc này thanh cự kiếm đột nhiên ngừng lại vì bị một bàn tay trắng như ngọc chặn lại tiểu đạo diệp huyền nhìn tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt với vẻ hơi bất ngờ hắn thật không ngờ nàng lại xuất hiện tiểu đạo dùng tay phải chắn thanh cự kiếm Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trên người tiểu gia hỏa màu trắng, còn ánh mắt tiểu gia hỏa màu trắng thì ở trên người thần thụ đang run rẩy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nâng bóng vuốt nhỏ lên, khởi nguyên thần thụ run lên dữ dội, sau đó hóa thành một đạo lục quang chui vào bụng của Diệp Huyền, vào thẳng giới ngục tháp. Diệp Huyền và A Mục liếc mắt một cái, A Mục chớp mắt, đi vào rồi. Diệp Huyền gật đầu, vào rồi, thấy khởi nguyên thần thụ biến mất, thần tướng nghê tín ra xa, lập tức biến sắc, làm càn Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Tiểu Đạo, hắn ta bắt lấy cự kiếm, sau đó đâm mạnh về phía trước một cái, nhưng Tiểu Đạo lại không hề nhúc nhích mà đứng ngay tại chỗ, Ngụy Tín sững sốt, lúc này Tiểu Đạo đột nhiên tát một cái. Ngụy Tín bị một cái tát này đánh bay mấy trăm trượng, Tiểu Đạo xoay người nhìn Tiểu Gia Hỏa màu trắng, Tiểu gia hỏa màu trắng chớp chớp mắt, sau đó nhìn Tiểu Linh Nhi, móng vuốt nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên, tạm biệt. Sắp đi rồi. Tiểu Linh Nhi tới trước mặt Tiểu gia hỏa màu trắng nhẹ giọng nói, sắp đi rồi sao? Tiểu gia hỏa màu trắng gật đầu, dường như nàng nghĩ đến điều gì đó, móng nhỏ nhẹ nhàng vung về phía Tiểu Linh Nhi. Trong phút chốc, vô số tử khí đã bao phủ lấy nàng. Cả người Tiểu Linh Nhi run lên, khí thức trên người đột nhiên tăng vọt. Thấy cảnh này, Tiểu Đạo xa xa hít mắt lại trong mắt có vẻ hơi khác thường, đúng lúc này, Nghe Tín ở đằng xa đột nhiên giận dữ nói, "Giao thần thụ ra đây." Tiểu Đạo xoay người nhìn Nghe Tín, thấy nàng sắc mặt Nghe Tín biến đổi, "Ngươi là ai?" Tiểu Đạo không để ý tới Nghe Tín mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, "Giúp ta xin nàng một ít từ khí coi như giúp ta một việc." Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, "Được." Nói xong, hắn đi tới trước mặt Tiểu Gia Hỏa màu trắng rồi lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho nàng. Tiểu Gia Hỏa màu trắng nhẹn miệng cười, Tiếp nhận kẹo hồ lô, Diệp Huyền khẽ nói, có thể cho nàng ta một ít tử khí được không? Nói xong, hắn chỉ vào tiểu đạo xa xa. Tiểu gia hỏa màu tím nhìn. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn tiểu đạo, thấy tiểu đạo nhìn thì nàng nhíu mày. Diệp Huyền vội vàng hỏi, sao vậy? Tiểu gia hỏa màu trắng ra, chỉ chỉ vào tiểu đạo, sau đó vung vẩy bóng vuốt nhỏ. Diệp Huyền nhìn tiểu Linh Nhi, mà lúc này tiểu Linh Nhi đang nhắm nghiền mắt, dường như muốn đột phá lúc này tiêu đạo đột nhiên nói các hạ lúc trước là lỗi của ta xin thứ lỗi nói xong nàng khẽ thi lễ với tiểu gia hỏa màu trắng tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt sau đó nhìn diệp huyền móng vuốt nhỏ của nàng vung lên một luồng từ khí màu tím đậm rơi xuống trước mặt hắn diệp huyền nhìn tiểu gia hỏa màu trắng cảm ơn nàng nhuyển miệng cười sau đó tiếp tục liếm kẹo hồ lô diệp huyền cầm sợi từ khí màu tím đậm xoay người đi tới trước mặt tiểu đạo hắn đưa toàn bộ từ khí cho nàng tiểu đạo nhìn hắn đa tạ nói xong nàng thu hồi từ khí đúng lúc này thân thể của tiểu gia hỏa màu trắng ra xa đột nhiên biến ảo đã sắp biến mất thấy cảnh này thần tướng nghe tín ở đằng xa biến sắc lúc này hắn ta cũng bất chấp tất cả lập tức mạnh mẽ vọt tới chỗ tiểu gia hỏa màu trắng diệp huyền nhíu mày định ra tay mà tốc độ của tiểu đạo nhanh hơn hắn thần tướng nghe tín còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng tát bay ra ngoài mí mắt diệp huyền nhảy lên thực lực của tiểu đạo này rất mạnh Tiểu đạo nhìn thần tướng nghe Tín rơi trên mặt đất. Động thủ nữa, ta sẽ giết người. Thần tướng Nghê Tín nghe rằng nói, các hạ có biết đây là chỗ nào không? Đây là thần linh tộc. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, không để ý tới hắn ta, mà quay đầu nhìn tiểu dao hỏa màu trắng. Tiểu dao hỏa màu trắng chốc mắt, sau đó đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyền, đi vào trong cơ thể hắn. Tiểu Linh Nhi cũng biến mất tại chỗ. Vào giới ngục tháp rồi, Diệp Huyền để tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tiểu gia hỏa màu trắng đi tới tầng thứ ba. Nàng bay tới trước mặt chiến thiên thú. Chiến thiên thú vội vàng nằm sấp trên mặt đất, Cả người run nhẹ. Thần phục. Tiểu gia hỏa màu trắng gãy nhách khóe miệng lên. Một luồng tử khí xâm nhập vào trong cơ thể chiến thiên thú. Trong nháy mắt, chiến thiên thú run lên. Toàn thân nó trên dưới bắt đầu nhanh chóng phát triển. Mà bên ngoài giới ngục tháp, thần tướng nghe tín đột nhiên giống giận. Ngươi chờ chết đi. Nói xong, hắn ta lấy một lệnh tiễn màu vàng rồi ném ra. Lệnh tiễn phóng thẳng vào trong mộ địa kia. Một lát sau, từng luồng khí tức cường đại tàn ra từ mộ địa. Thấy cảnh này, A Mục ở xa xa, đột nhiên run giọng nói. Rất nhiều cường giả thiên tộc sắp tỉnh lại rồi, chúng ta chạy đi. Diệp Huyền gật đầu, mà lúc này, một thanh âm từ xa chuyển đến. Chạy sao? Thật buồn cười. Nghe vậy, A Mục ngừng lại nhìn Diệp Huyền, trốn không thoát. Diệp Huyền thì nhìn tiểu đạo chắp hai tay sau lưng, nhìn mộ địa, ánh mắt hở hững. Trốn cái gì, chỉ là một thiên thần tộc mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác tiểu đạo trước mắt hơi xa lạ. Khửu tay Diệp Huyền khẽ huyết vào A Mục rồi nói, ngươi có biết nàng ta không? Tiểu đạo, hắn thật là rất tò mò về nữ nhân này. Thân phận của nữ nhân này thật sự quá thần bí. A Mục nhìn thoáng qua tiểu đạo lắc đầu, ta chỉ biết nàng ta sống rất lâu rồi. Về phần nàng ta rốt cuộc là ai thì ta cũng không rõ. Diệp Huyền hơi gật đầu, nhìn sang tiểu đạo. Lúc này tiểu đạo trông có hơi thức giận. Lúc bấy giờ, chân trời đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc chiến giáp màu vàng rộng lớn, trong tay cầm một cái tháp nhỏ màu đen. Trên người tòa ra một áp lực vô hình. A Mục đột nhiên nói, một trong sáu đại chiến tướng của thiên thần tộc, tháp vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa tháp nhỏ trong tay tháp vương rồi nói, tháp của hắn và tháp của ta, cái nào tốt hơn? A Mục nhìn Diệp Huyền cười dí dòm. Của ngươi. Diệp Huyền cười khà khà sau đó nhìn tiểu đạo. Mặc dù thiên thần tộc càng ngày càng có nhiều cường giả tỉnh lại, nhưng mà hắn không hoảng hốt chút nào vì có tiểu đạo. Con nữ tử này ở phía trước thì sẽ rất an toàn. Xa xa, tháp vương liếc nhìn ngây tín rồi díu mày. Thần thụ đâu? Ngây tín tức giận trì vào Diệp Huyền. Đã bị người này trộm mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, này này này không thể nói như vậy. Vừa rồi là ai nói để ta tự lấy là ngươi nói có đúng không? Người nói chỉ cần ta có bản lĩnh lấy đi thì thần thụ chính là của ta. Nghề tín nhìn chằm chằm vào hắn. Á khẩu không trả lời được. Hắn ta thật sự không ngờ tiểu gia hỏa màu trắng có thể mang thần thụ đi. Phải biết rằng khởi nguyên thần thụ chính là trí bảo của thiên tộc đã tồn tại nhiều năm trong thiên thần tộc. Là một biểu tượng của thiên thần tộc và lòng trung thành của khởi nguyên thần thụ đối với thiên thần tộc không thể diễn tả bằng lời nhưng mà nó đã bị tiểu gia hỏa màu trắng đó lấy đi. Lúc này, ngây tín vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, phía sau Tháp Vương lại xuất hiện một vài cường giả thiên thần tộc. Không thể không nói, cường giả thiên thần tộc quả thật rất mạnh, vì trong đó có không ít người ở luân hồi cảnh. Tuy rằng chủ tể cảnh không đông như chó đi đầy đường, nhưng luân hồi cảnh này thật sự không ít. Tháp Vương nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng kéo A Mục đi tới phía sau tiểu đạo. Ánh mắt Tháp Vương dừng lại trên người tiểu đạo. Thấy tiểu đạo, vẻ mặt của hắn ta ngưng trọng. Ngươi là tiểu đạo cô nương sao? Tiểu đạo cười nói, là ta. Tháp vương trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, thiên thần tộc ta không thù không oán với ngươi. Vì sao ngươi phải tương trợ thiếu niên này? Tiểu đạo mỉm cười rồi nói, hôm nay ta muốn dẫn hắn rời đi. Nếu như các ngươi bằng lòng để ta dẫn hắn đi, ngày sau ta không xen vào chuyện của các ngươi nữa. Nếu như không muốn... Tháp Vương đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ta nói cho người biết rõ, mạng của thiếu niên này, thiên thần tộc ta phải lấy, ai cũng không giữ được ta. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên biến mất tại chỗ, tháp Vương biến sắc, bào tháp trong tay hắn ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng vàng bay ra. Miệng của hắn ta đọc chú ngữ, rất nhanh bảo tháp đã lắc mình biến hóa thành tháp cao mấy ngàn trượng, sau đó đập mạnh xuống đầu của tiểu đạo. Phía dưới, lòng bắn tay tiểu đạo mở ra, một cây châm màu đỏ phóng lên trời. Tòa bào tháp bị cây châm nhỏ ghim giữa không trung, không cách nào rơi xuống. Trong mắt của tháp vương lộ ra một chút lệ khí. Bào tháp chấn sơn hà. Giọng hắn ta. Giọng hắn ta vừa dứt, bào tháp đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Thế nhưng theo A mục bấm ngón tay, cây châm nhỏ đột nhiên rung lên dữ rồi, sau đó xuyên qua đáy tháp bảo sau đó xuyên qua đáy bảo tháp, cả tòa tháp nổ tung hóa thành mảnh vụn đầy trời. Cùng lúc đó một đạo hồng mang bay xuyên qua lông mày của tháp vương, một dòng máu bay ra từ giữa lông mày của tháp vương. giữa sân đột nhiên im lặng, bị miểu sát. toàn bộ cường giả thiên thần tộc trợn mắt há mồm, bọn hắn thật không ngờ tháp vương lại bị miểu sát như vậy. ngây tín cũng kinh hãi, thực lực của tháp vương còn trên hắn ta mà lại bị miểu sát như vậy sao? rốt cuộc nữ nhân này là ai? Xa xa, A Mục nhìn thoáng qua cây châm trôi nổi trước mặt tiểu đạo rồi nói, cây châm này không tệ. Diệp Huyền nói, gọi là vận mệnh chi châm, rất lợi hại. A Mục gật đầu một cái, sau đó nhìn tiểu đạo, nàng ta rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Thực ra, thực lực của tiểu đạo vẫn luôn là một bí ẩn. Xa xa, tiểu đạo liếc nhìn thân thể tháp vương đã hư ảo. Ta rất không thích người khác cắt ngang khi ta nói chuyện. Tháp vương nhìn chằm chằm tiểu đạo đang muốn nói chuyện, thì cây châm trước mặt tiểu đạo đột nhiên bay ra. Đầu tháp vương bay ra ngoài, mà tiểu đạo thì vung tay phải một cái, tháp nhỏ màu đen của tháp vương bị nàng thu lại. Xa xa, đi mắt của Diệp Huyền nhảy lên. Bây giờ rốt cuộc, hắn ta cũng hiểu được, vì sao tiểu đạo lại có nhiều bảo vật như vậy, đều là giết người cướp của mà có được. Lúc này, tiểu đạo quay đầu nhìn Diệp Huyền. Nàng ta vẫn còn ở đó sao? Diệp Huyền ngần người, rất nhanh, hắn đã hiểu được tiểu đạo đang nói tới ai. Tiểu gia hỏa màu trắng, Diệp Huyền gật đầu, vẫn chưa đi. Tiểu đạo trầm mặc một lát muốn nói lại thôi. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thấy nàng, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, nàng muốn làm gì đây? Tiểu gia hỏa màu trắng rút một viên kẹo hồ lô ra đưa cho hắn. Hắn do dự một chút, sau đó cầm lấy viên kẹo hồ lô bò vào miệng thấy Diệp Huyền nuốt vào, Tiểu Gia Hỏa màu trắng nh miệng cười, móng vuốt nhỏ vỗ vào vai hắn, sau đó lại vung lên. Diệp Huyền chớp mắt, hắn hoàn toàn không rõ Tiểu Gia Hỏa màu trắng này đang biểu đạt cái gì, mà Tiểu Linh Nhi thì lại đang đột phá. Mà xa xa, Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền thật lâu, trong ánh mắt nàng là vẻ ý vị sâu xa, nàng hiểu Tiểu Gia Hỏa màu trắng đó đang nói gì. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên quay đầu nhìn cây vận mệnh chi châm trước mặt tiểu đạo. Nàng chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vùng một cái. Vận mệnh chi châm xuất hiện trong tay của nàng. Tiểu đạo không hề ngăn cản. Sau khi tiểu gia hỏa màu trắng đánh giá cây châm xong, thì lắc đầu, tiếp theo nàng đưa cây châm đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền chớp mắt, đây là muốn tặng cho hắn sao? Tiểu gia hỏa màu trắng đặt châm vào tay Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu đạo xa xa Do dự một chút rồi nói Đây là của người ta Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn tiểu đạo Nàng chớp mắt Sau đó lấy một cây kẹo hồ lô ra Bay đến trước mặt tiểu đạo Rồi đưa kẹo hồ lô cho đối phương Tiếp đó chỉ vào châm trong tay Diệp Huyền Lúc này Diệp Huyền hiểu rồi Đây là muốn đổi Nàng dùng kẹo hồ lô đổi vật mệnh chi châm của người ta Đầu Diệp Huyền trống rỗng Tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng Mà không nói lời nào thế là tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên rút hai viên kẹo hồ lô bên trên xuống, sau đó đưa cây kẹo hồ lô chỉ còn lại một viên cho tiểu đạo. hiển nhiên nàng cho rằng vận mệnh chi châm chỉ đáng giá một viên kẹo hồ lô mà không phải một cây. tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng mà không nói lời nào. tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó giơ giơ viên kẹo hồ lô trong bóng vuốt lên, ý là không cần sao. tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng coi như người lợi hại, nói xong nàng nhận viên kẹo hồ lô. Tiểu giao hỏa màu trắng nhách miệng cười, mà lúc này nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt lại sáng lên, bay về phía xa xa. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn lặng lẽ thu vận mệnh chi châm lại, sau đó dẫn A Mục vội vàng đuổi theo. Tiểu đạo cũng biến mất theo, mà thần tướng nghe tín ở xa xa cũng thay đổi sắc mặt. Vì nơi tiểu giao hỏa màu trắng đang đi là thiên thần vương điện. Đây chính là nơi cốt lõi nhất của thiên thần tộc, nàng muốn làm gì đây? Nghệ Tín không dám nghĩ nhiều mà vội vàng đuổi theo, chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã thấy một tòa thành cổ cực kỳ hoành tráng. Tòa thánh lơ lửng trên không trung, cả tòa thành do kim thạch không biết tên chế tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, mà trên bầu trời tòa thành còn có một ngọc thạch quang trận khổng lồ. Ngọc thạch quang trận bao trùm cả tòa Thiên Thần Vương điện, mà trên trận đồ này có một vương tọa màu đen. A mục bên cạnh Diệp Huyền chỉ bảo vương tọa màu đen nói, đó chính là thần vương tọa trong truyền thuyết, là trí bảo của thiên thần đời thứ nhất năm đó. Thần vương tọa còn quý báu hơn cả khởi nguyên thần thụ. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có tác dụng gì vậy? A mục chớp mắt rồi nói, cụ thể ta cũng không biết, dù sao thì cũng rất quý giá. Có thể nói thần vương tọa mới là biểu tượng của thiên thần tộc, nó... Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngầng đầu nhìn thần vương tọa, trong mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc. Nàng ta... Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thần vương tọa, không biết từ khi nào có thêm một tiểu gia hỏa màu trắng. Nàng coi trọng thần vương tọa này sau Khi thần tướng nghe tín thấy tiểu gia hỏa màu trắng ngồi trên thần vương tọa, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệnh. Đó chính là thần vương tọa đấy, biểu tượng tối cao của thiên thần tộc. Mà xa xa, tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên vung vuốt nhỏ về phía Diệp Huyền bên dưới. Diệp Huyền ngần người, sau đó nhìn A Mục. Nàng ta đang gọi ta sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, đang gọi người đó. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó kéo A Mục bay đến trước thần vương tọa. Tiểu gia hỏa màu trắng vỗ vào thần vương tọa, ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Huyền chớp mắt, ngồi được không? Tiểu gia hỏa màu trắng gật đầu. Diệp Huyền muốn ngồi nhưng A Mục đột nhiên ngăn cản hắn lắc đầu. Thực lực của ngươi vẫn chưa thể ngồi được. Diệp Huyền nhìn tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa chớp mắt sau đó lại chỉ vào thần vương tọa. Diệp Huyền cười nói, được ta tin ngươi. Nói xong hắn ngồi lên. Mà lúc này thần vương tọa rung lên dữ dội. Một luồng sức mạnh cường đại bao phủ lấy hắn. Diệp huyền biến sắc Có điều lúc này tiểu gia hỏa màu trắng Đột nhiên đập vào thần vương tọa Thần vương tọa an tĩnh trở lại A mục Diệp huyền chớp mắt Sau đó nhìn tiểu gia hỏa màu trắng Rất thoải mái Tiểu gia hỏa màu trắng nguyền miệng cười Sau đó móng vuốt nhỏ phung lên Thần vương tọa bị thu vào trong giới ngục tháp Trong cơ thể diệp huyền Sau đó nàng quay đầu nhìn về một hướng nào đó Đôi mắt lại sáng lên Thấy cảnh này tiểu đạo ở xa xa lắc đầu Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyền thấy biểu cảm này của tiểu gia hỏa màu trắng, Diệp Huyền biết nắng nhất định lại phát hiện ra bảo vật gì đó. Tiểu gia hỏa màu trắng hóa thành một luồng sáng trắng biến mất ở nơi xa xa. Diệp Huyền vội vàng dẫn A Mục đi theo. Không thể không nói lúc này hắn và A Mục đều rất phấn khích. Trong phấn khích còn có kích thích. Thần tướng nghe tím nhìn thần vương tọa đã biến mất trước mắt với sắc mặt đở đẫn, không còn nữa khởi nguyên thần thụ đã biến mất bây giờ thần vương tọa cũng không còn hai món trí bào của thiên thần tộc đều không còn, làm sao bây giờ Nghe tín đột nhiên quay đầu nhìn tiểu đạo xa xa hắn ta nhìn nàng như vậy nhưng không dám nói lời cay nghiệt gì, tiểu đạo cũng không để ý tới hắn ta mà biến mất tại chỗ, sau khi tiểu đạo biến mất vẻ mặt của nghe tín đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ta xoay người rời đi Xa xa, Diệp Huyền và A Mục bay theo tiểu gia hỏa màu trắng. Trên đường đi, Diệp Huyền nhìn xa xa. Nàng ta đi đâu vậy? A Mục nhìn thoáng qua rồi nói, đó là hướng Minh Phủ. Minh Phủ? Diệp Huyền ngẩn người rồi nói, Minh Phủ có bảo vật gì không? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền đang muốn hỏi gì đó thì lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên tăng tốc. thấy thế, Diệp Huyền biến sắc cũng vội vàng tăng tốc chỉ chốc lát sau hắn và a mục được tiểu gia hỏa màu trắng đưa đến trước một tòa thành cổ. tòa thành này hoàn toàn không giống với thiên thần vương điện của thiên thần tộc. cả tòa thành cổ vô cùng u ám, khắp nơi gió lạnh thấu xương. diệp huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mặt mày nhíu lại. nơi này mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ không thoải mái. mà lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đẩy cửa lớn của thành cổ ra, sau đó bay vào. diệp huyền vội vàng dẫn a mục theo. Sau khi tiến vào trong thành, khí tức nặng nề càng thêm nồng đậm, mà lúc này, tiểu giao hỏa màu trắng đột nhiên ngừng lại. Trước mặt nàng có một cây cầu dài, dưới cầu là một mảng nước màu đen, mà giữa cầu có một lão phụ đang đứng. Diệp Huyền nhìn A mục vẻ mặt của A mục vô cùng ngưng trọng. Đó là Bà La, dẫn độ giả của Minh phủ, thực lực rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, tiểu giao hỏa màu trắng bay đến trước mặt Bà La. Bà la nhìn tiểu gia hỏa, sau đó lấy một cái chén ra. Trong chén là nước sạch, nàng ta đưa chén nước cho đối phương. A mục bên cạnh vội vàng nói, không thể uống, đó là vong xuyên thủy. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, mũi nàng nhẹ nhàng gửi, lắc đầu, sau đó định đi qua. Lúc này, bà la đột nhiên chắn trước mặt nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó dương móng vuốt nhỏ lên. Ý nghĩa là ngươi muốn đánh nhau sao? Bà la nhìn tiểu gia hỏa màu trắng mà không nói lời nào. Tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên xoay người trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sốt nhưng rất nhanh nàng lại bay ra, mà trong móng vuốt của nàng có thêm một cái dương màu đen. Cây dương, Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa màu trắng muốn mở dương ra. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiểu gia hỏa, nàng nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, ngươi đi qua đi. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó thu hồi cái dương rồi bay qua. Bà La hít mắt lại, muốn ra tay. Lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy nàng ta. Đồng từ của bà La chợt co lại, nhìn tiểu đạo trước mặt. Tiểu đạo nhìn trầm chầm, chầm bà La, không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn đứng ở đây cho ta. Bằng không, cho dù A Bố Tạng cũng không cứu được người. A Bố Tạng, đệ nhất cường giả siêu cấp trong minh phủ. Bà La nhìn tiểu đạo khàn giọng nói, các hạ là ai? Tiểu đạo không nói gì mà theo tiểu gia hỏa màu trắng. Diệp Huyền và A Mục cũng vội vàng đi theo, mà lúc này bà La đột nhiên nói: Đại Tế Ti. A Mục dừng bước nhìn bà La bên cạnh chớp chớp mắt. Bà La xin chào. Bà La nhìn Đại Tế Ti, nàng ta là ai? A Mục cười nói, nàng ta tên là Tiểu Đạo, tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Nghe vậy, đồng tử bà La nhất thời co lại. Tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Bà La nhìn A Mục, các người muốn làm gì? A Mục chớp mắt, ta cũng không biết chúng ta đang muốn làm gì. Nói xong, nàng kéo tay Diệp Huyền bỏ chạy. Trên cầu, bà La đứng cho trọi một mình. Rất nhanh, tiểu gia hòa màu trắng dẫn Diệp Huyền và A Mục tới trước một gian đại điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đại điện có ba chữ lớn màu đen, sinh tử điện. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, là nơi ở của Minh Chủ Minh Phủ, trưởng quản sinh tử của sinh linh nhân gian Đương nhiên là có hơi khoa trương, sau khi sinh linh đạt tới nhân quả cảnh thì không còn nằm dưới sự quản lý này nữa. Diệp Huyền gật đầu, lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đột nhân bay vào, hắn vội vàng dẫn A Mục đi theo. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nàng hiện vẻ lo lắng, không nghĩ nhiều nữa, nàng cũng vội vàng theo vào. Sau khi tiểu gia hỏa màu trắng tiến vào sinh tử điện, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên một tấm gương phía trên đại điện. Gương đó có cùng kích thước với gương thông thường. Sự khác biệt duy nhất là có một con mắt nhắm lại ở giữa gương. Tiểu gia hòa màu trắng thấy tấm gương này thì ánh mắt sáng lên. Nàng bay đến trước gương đưa móng vuốt nhỏ muốn sờ sờ mà lúc này con mắt đó đột nhiên mở ra. Tiểu gia hòa màu trắng hoảng sợ vội vàng rút vuốt nhỏ về nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện hình như mình không nên sợ. Con mắt cứ nhìn tiểu gia hòa màu trắng như vậy. Tiểu gia hòa màu trắng cũng đang nhìn nó. Đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh. Đầu tiên là một vị thanh sam nam tử, mà vừa mới xuất hiện thì hình ảnh đột nhiên dừng lại. Tiểu gia hòa màu trắng chớp chớp mắt, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên con mắt cứ nhìn trầm trầm vào nàng như vậy một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn ra thấy cảnh này diệp huyền ở xa xa nhất thời thay đổi sắc mặt hắn muốn xuất kiếm mà lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên há miệng hít một cái luồng sức mạnh cường đại chợt biến mất vô tung vô ảnh cùng lúc đó tấm gương trở nên hư ảo giờ khắc này con mắt trong gương có vẻ hoảng sợ tiểu gia hỏa màu trắng bắt lấy tấm gương sau đó ném về phía diệp huyền cái gương bị ném vào trong giới ngục tháp ngay diệp huyền A Mục đột nhiên nói đây là nhiệt duyên kính. Có thể quan sát kiếp trước kiếp này của một người càng có thể nhờ nó thăm dò thiên hạ rất khó lường. Nhiệt duyên kính. Diệp Huyền gật đầu kiếp trước kiếp này sau, Có dịp phải xem kỹ lại mới được. Hắn cũng rất muốn biết kiếp trước kiếp này của mình. Mà lúc này, tiểu gia hòa màu trắng vẫn chưa rời đi. Mũi nàng ngửi nhẹ một cái, rất nhanh, ánh mắt lại sáng lên. Móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên. ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Huyền cùng với A Mục, còn có tiểu đạo, mặt đất đột nhiên dung chuyển. Bảo bối ở dưới lòng đất, Diệp Huyền và A Mục liếc nhau một cái. Hắn hỏi, còn bảo vật gì nữa không? A Mục trầm giọng nói, ta cũng không biết, xem đi. Đúng lúc này, cả sinh tử điện đột nhiên rung lên dữ dội. Ngày sau đó, một luồng sáng đen từ dưới đất phóng lên trời. điếu sao hỏa màu trắng bay ra ngoài. Ba người Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Bên ngoài sinh tử điện, trên bầu trời đại điện, có một quyền cổ tịch dày cộp trôi nổi. Diệp Huyền nhìn quyền sách cổ hỏi, A Mục, đây là cái gì? A Mục nhìn cổ tịch một lát, đồng từ nàng chợt con lại. Đó là trí bảo bốc vấn thiên thư của Minh Phủ. Bốc vấn thiên thư sao? Diệp Huyền đang muốn hỏi gì đó thì tiểu gia hỏa màu trắng đã bay tới trước Bốc Vân Thiên Thư, mà lúc này Bốc Vấn Thiên Thư đột nhiên mở ra một luồng khí tức cường đại bao phủ nàng, tiểu gia hỏa màu trắng vùng vuốt nhỏ lên, một đạo tử khí bao phủ Bốc Vấn Thiên Thư, Cổ tịch dung lên sau đó mạnh mẽ khép lại. Lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhanh chóng vùng móng vuốt lên, dường như đang nói gì đó, mà Bốc Vân Thiên Thư cũng đang chậm rãi rung động, dường như là đang đáp lại. Cứ như vậy, sau khi kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, bốc vấn thiên thư đột nhiên bay đến trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười, vùng móng vuốt nhỏ lên. Một luồng tử khí bao phủ lấy bốc vấn thiên thư. Bốc vấn thiên thư vui vẻ rung động. Một lát sau, nó bất chợt hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong giới ngục tháp trên bụng Diệp Huyền. Lại vào trong rồi, Diệp Huyền cảm thấy hơi ảo. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã thu được vài món thần vật siêu cấp rồi. Hơn nữa, hình như chiến thiên thú cũng sắp trưởng thành. Hắn nhìn tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng quay đầu nhìn bên phải, thấy cảnh này, A Mục hơi hưng phấn nói. Đó là hướng của cổ hình tộc. Tiểu gia hỏa màu trắng sắp bay đi, mà lúc này tiểu đạo đột nhiên chắn trước mặt nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, cứ nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tiểu gia hỏa màu trắng vung vẩy. Tiểu đạo lại thở dài quay đầu nhìn Diệp Huyền phía bên dưới. Ngươi thật sự không ngăn cản nàng ta sao? Diệp Huyền do dự rồi nói, tại sao? Tiểu đạo nhìn hắn. Nàng ta tiếp tục tìm như vậy. Bảo vật thời đại thần ma này đều bị nàng ta tìm sạch. Ngươi có biết mình sẽ đắc tội với bao nhiêu thế lực không? Thiên thần tộc, minh phủ, còn có cổ hình tộc. Ngươi đều sẽ đắc tội những thế lực này. Ngươi có nghĩ tới hậu quả này không? Diệp Huyền hỏi ngược lại. Tiểu đạo cô nương, nếu không lấy những bảo vật này thì bọn họ sẽ không giết ta sau. Tiểu đạo nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta là người của phu tộc. Một câu nói đơn giản và rõ ràng. Tiểu đạo quay đầu nhìn A Mục nhẹ giọng nói, người rất lợi hại. Diệp Huyền nói một câu cũng đã biểu lộ rõ ràng lập trường của mình. A Mục im lặng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, người sẽ gây ra đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, những bảo vật này cũng không phải do ta lấy. Tiểu gia hỏa màu trắng bên cạnh vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ của nàng chỉ vào mình, giống như đang nói là nàng lấy. Tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, móng vuốt nhỏ rất nhanh vung lên. Diệp Huyền hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Lúc này tiểu đạo đột nhiên thở dài. Người phải hiểu, bây giờ ngươi chỉ có một mình. Hắn ta và tiểu cô nương có sừng trên đầu cũng không có ở chỗ này, có đúng không? Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó chỉ vào Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu đạo lạnh nhạt nói Trong chúng ta người yếu nhất chính là hắn Diệp Huyền Tiểu ra hỏa màu trắng suy nghĩ một lát Sau đó móng vuốt nhỏ của nàng nhanh chóng vung lên Diệp Huyền nhìn tiểu đạo Nàng ta nói gì vậy Tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn Nàng ta nói nếu có người bắt nạt nàng ta Thì nàng ta sẽ gọi người Diệp Huyền Về mặt Diệp Huyền hơi cổ quái Gọi ai chứ Chắc chắn là thanh sam nam tử Còn có tiểu cô nương có sừng trên đầu Lúc này tiểu đạo đột nhiên nói Đi thôi Diệp Huyền cùng Tiểu Gia Hòa màu trắng nhìn Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn Tiểu Gia Hòa, đi thôi, ta sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi. Nàng biết rằng đây là một cơ hội cho mình, nếu không kết thiện duyên này, về sau sẽ không có cơ hội này nữa. Tuy rằng kết thiện duyên này cũng sẽ kết ra rất nhiều ác duyên, nhưng mà rất đáng giá. Rất, rất đáng giá. Nghe được lời nói của Tiểu Đạo, Tiểu Gia Hòa màu trắng nhách miệng cười, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo lại mặt không đồi sắc. Các người đi trước. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng A Mục lại vội vàng kéo hắn đi. Đi thôi. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền rời đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở phía xa xa. Sau khi hai người rời đi, tiểu đạo xoay người nhìn cách đó không xa. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử trông giống tăng nhân. Hắn ta mặc tăng y, tay trái cầm một chuỗi tràng hạt. A Bố Tạc, người này chính là cường giả siêu cấp đệ nhất minh phủ. A Bố Tạng nhìn tiểu đạo nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương đã lâu không gặp. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tạng, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. A Bố Tạng khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới danh giới đó. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, cảnh giới đó từ xưa đến nay không có mấy người có thể đạt tới. A Bố Tạng nhìn nàng, bây giờ trên đời này có người đạt tới cảnh giới đó không? Tiểu đạo gật đầu, có, hơn nữa, không ít. A Bố Tạng khẽ nhíu mày, không ít sao. Tiểu Đạo hơi gật đầu, ta biết con năm người. A Bố Tạng im lặng. Tiểu Đạo nhìn hắn ta, Người không muốn biết là ai sao? A Bố Tạng lắc đầu, biết hay không biết có ý nghĩa gì. Tiểu Đạo nhìn đối phương, Người sai rồi, đối với ngươi và Minh Phủ ngươi mà nói lại rất có ý nghĩa. A Bố Tạng ngẩng đầu nhìn Tiểu Đạo, kính xin Tiểu Đạo cô nương chỉ giáo. Tiểu Đạo quay đầu nhìn thoáng qua phía xa rồi nói, Tiểu gia hòa vừa rồi lấy đi trí bảo của minh phủ ngươi. Ngươi có biết đó là ai không? A bố tạng nhẹ giọng nói. Linh tổ trong truyền thuyết. Tiểu đạo gật đầu. Phải là linh tổ cuối cùng trong ngũ duy vũ trụ này. A bố tạng nhìn xa xa. Không biết đang nghĩ gì. Tiểu đạo cười nói. Đừng nghĩ tới việc tính kế nàng ta. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. A bố tạng nhẹ giọng nói. Năm người mà tiểu đạo cô nương nói. Có liên quan đến nàng ta sao? Tiểu đạo gật đầu phải còn có thiếu niên bên cạnh nàng ta nữa năm người đó cũng có liên quan đến hắn a bố tạng nói thiếu niên rất không đơn giản đáng tiếc vu tộc đã giành trước một bước tiểu đạo nhìn a bố tạng bọn hắn đã lấy đi vật quý giá nhất của minh phủ ngươi gây tính như thế nào a bố tạng nhẹ giọng nói ý của tiểu đạo cô nương là muốn minh phủ ta từ bỏ chuyện lấy về sau tiểu đạo chỉ cười mà không nói lời nào A Bố Tạng đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, hành vi bây giờ của hắn hơi bắt nạt người, ta vẫn chưa ra tay là nể mặt cô nương. Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm của ta cũng bị nàng ta dùng một viên kẹo hồ lô đổi đi. A Bố Tạng nhìn nàng mà không nói gì. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tạng, ngươi là một người thông minh. Còn đôi khi mất đi cũng không phải là chuyện xấu, là tốt hay xấu, chỉ ở trong một ý niệm. A Bố Tạng đột nhiên hỏi, Cô nương có thể kêu hắn trả lại hai món thần vật cho Minh Phủ ta không? Tiểu đạo hỏi ngược lại Nếu hắn trả lại Minh Phủ ngươi có thể không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hắn được không? A bố tạng trầm mặc một lát nói Cô nương có thể khiến cho hắn rời khỏi vu tộc không? Tiểu đạo lắc đầu cười Thấy chưa? Dù hắn không lấy hai món trí bảo của Minh Phủ ngươi Minh Phủ ngươi vẫn sẽ vì thân phận của hắn Mà nhằm vào hắn Có đúng không? A bố tạng im lặng Tiểu đạo mỉm cười Nói hết lời này ta cũng không muốn nói thêm gì nữa Hôm nay hãy nề mặt ta Mà chớ ra tay Nói xong nàng xoay người rời đi Phía sau A Bố Tạng đột nhiên nói Nếu chúng ta muốn ra tay thì sao Tiểu đạo dừng bước quay đầu nhìn A Bố Tạng Ta sẽ khiến thiên tộc sớm biến mất khỏi thế gian này Không tin thì cứ thử xem Nói xong nàng xoay người rời đi Thiên tộc A Bố Tạng im lặng Tiểu đạo nói là thiên tộc chứ không phải minh phủ Dĩ nhiên, hắn ta hiểu được như thế có ý nghĩa là gì. Tiểu đạo, nữ nhân vô cùng thần bí này, rốt cuộc nàng mạnh đến thế nào? Không ai biết. A Bố Tạng im lặng không nói. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này chính là thiên thần đương thời của thiên thần tộc Hạo Thiên. A Bố Tạng nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên khẽ cười nói. Tiểu đạo cô nương thật là ngông cuồng. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, người cảm thấy nàng ta không có thực lực này sao? Hạo Thiên cười khẽ, nàng ta chắc chắn không kém, có điều nàng ta có hơi đánh giá thấp chúng ta rồi. A Bố Tạng nói, phải nể mặt nàng ta. Hạo Thiên gật đầu, một khi nữ nhân này triệt để nghiêng về phía Vu tộc, chúng ta thật sự rất bất lợi. Nói xong, hắn ta nhìn xa xa, miệng khẽ nhếch lên, bọn họ sắp đến cổ hình tộc rồi. Ta lại muốn nhìn xem đám người cổ hình tộc này có thể nề mặt tiểu đạo này hay không. Tiểu đạo đằng xa đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, miệng lộ ra vẻ khinh thường, đánh giá thấp các ngươi sau. Một đám kiến ngũ duy, có gì đáng để ta đánh giá cao? Nói xong, người nàng đã biến mất.